Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta tiếp tục đến với tập 19 của Nữ Quỷ Pháp Sư. Sẽ tiếp tục xem xem là chị Cố sẽ đem lại điều gì thú vị cho chúng ta trong cái cuộc đời tái hòa nhập cộng đồng của chị Cố. Hãy nhớ để lại comment. Chúng ta cùng nhau thảo luận và đừng quên giúp A Tốn đề xuất video kênh mới của A Tốn Live bằng cách ấn vào nút like, subscribe và ấn chiếc chuông để nhận được thông báo khi A Tốn ra video mới. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu. Tối ngày hôm đó, Ma Áo cùng với Lục Giang Phi đi gặp Cố Đại Sư, còn gọi một bàn thức ăn ngon. Món này ăn ngon, món kia ăn cũng ngon, ăn tới nỗi Cố Phi âm, muốn chuyển đến chỗ này làm cho xong. Đương nhiên là Ma Áo cùng với Lục Giang Phi mang tới mười vạn tệ quà cảm ơn, khiến cho cô mừng đến phát khóc. Tuy rằng cuối cùng vẫn là quyên góp đến chín vạn, cô chỉ còn dư lại có một vạn nhưng như vậy cũng ổn lắm rồi. cũng bằng đến 5 tháng tiền công của cô lại tiết kiệm thêm một chút tiền cô có thể đi đăng quảng cáo nói ra thì cũng đau lòng cô tốn đến hai vạn tám để đăng quảng cáo bây giờ đến cả ngay cái bong bóng cũng chẳng nổi nghĩ đến nếu như đem hai vạn tám kia mang đi ăn thì có khi ăn no đến chết trăm ngàn lần ngay khi cố phi âm còn đang lo lắng phí phạm mất hai vạn tám thì rốt cục nhận được tin tức một người nhiệt tình đưa tới Cô ấy nói cô ấy biết Mạc Sơn Quê của cô ở thành phố Đê Có một ngọn núi tên là Mạc Sơn Có điều cách gọi đó từ lâu lắm rồi Thế hệ trước hay gọi là Mạc Sơn Hoặc là Mộ Sơn Cô ấy cũng từng nghe ông nội nhắc qua Mà ngay cả ông nội của cô Cũng chỉ là nghe cha của ông nội nói Cụ thể ra sao thì cô gái đó cũng chẳng nhớ Hơn nữa Bây giờ đã đổi tên thành núi Đại Long Đại Long Sơn là thắng cảnh du lịch nổi tiếng đặc biệt thích hợp để leo nối và dung ngoạn ở dưới chân núi có phim trường ở trên núi cũng thường xuyên có đoàn làm phim đi quay cô cũng mấy lần gặp được diễn viên nổi tiếng ở đó bởi vì từ trên núi có thể nhìn thấy phim trường ở dưới chân núi nên hay có phóng viên lên chụp quay chụp tin tức ai cùng với đoàn làm phim ở đó có cử chỉ thân mật đều bị họ chụp được từ trên núi cố phim vui vẻ lúc này liền quyết định đi qua xem lại phải đi cách xa Cố Phi Âm xin ông chủ xin nghỉ phép hai ngày. Ông chủ đương nhiên là biết cô đang tìm đường về nhà, cho nên đặc biệt thông tình đạt lý mà đồng ý, nhắc cô đi sớm về sớm, chú ý an toàn này nọ. Xin nghỉ xong, Cố Phi Âm nghĩ đến trong nhà còn tài sản quan trọng, nhờ con ma điên bính bính và bà già trông nom giúp, còn con ma ra hay gây sự, cô đến bờ sông đấm cho nó hai phát. Đánh cho nó đầu choáng mắt hoa Nhận không ra hướng đông tây nam bắc Lúc này cô mới yên tâm Xách ba lô mà đi Đặt vé xe ngay đêm hôm đó đi đến thành phố đê Ngay đêm cô rời đi Gian phòng đã ngưng đón một vị khách không mời mà đến Một người đàn ông xấu xí mở cửa phòng lẹn vào rồi đóng chặt lại Hắn đã sớm thăm dò kỹ Chủ nhà này là một cô gái tóc dài thoạt nhìn rất âm trầm Nghe nói cũng không có bạn bè gì Vừa rồi đeo ba lô đi ra ngoài, trong khoảng thời gian ngắn cũng không có quay về. Thằng này tìm đến đây chính là để ăn trộm. Bởi vì hắn phát hiện cô gái tóc dài kia ăn đồ ăn rất ngon. Nào là cá chép, cá chích, đều là những món bình thường. Lại còn ăn cả tôm hùm đất loại rất to. Mỗi một con đều to, cỡ bằng nắm tay. Loại này một cân phải đến cả trăm tệ. Ngoài tôm hùm đất ra còn có cua đồng to Loại nào cũng to béo Nhìn mà chảy cả nước miếng Cô một lần Mang hai túi to về Dễ phải đến hai chục con Cua đồng này cũng đắt Mỗi một lần mua nhiều như vậy thì không biết Phải tốn bao nhiêu tiền Cho nên vừa nhìn thấy cô gái tóc dài Đeo ba lô đi ra ngoài cửa Hắn liền nhanh chóng mò tới Trong phòng sạch sẽ Chỉ là tốn như mực Nhìn không rõ Còn có chút lạnh lẽo Ở trong phòng còn lạnh hơn so với ngoài trời Hắn không kìm lòng được Ôm lấy hai cánh tay Cẩn thận lần mò đến phòng ngủ Tiền thì quan trọng Cũng không thể nào giấu ở phòng khách chứ Có điều có hai cái phòng ngủ Không biết là cô gái tóc dài cụ thể Giấu ở đâu Nghĩ nghĩ một hồi Hắn tùy tiện đẩy cửa một căn phòng Bên trong tối đen như mực Không nhìn rõ cái gì Cẩn thận đi vào Cửa phòng cạch một tiếng Đóng lại Hắn đi vào trong Đem rèm cửa sổ kéo lại cẩn thận Sau đó bật đèn pin Lúc này mới phát hiện Căn phòng này bài trí cực kỳ đơn giản Ngay cả ga giường cũng không có trải ra Vừa nhìn là biết Không có người ở Xem ra cô gái tóc dài Ở trong phòng cách vách Hắn xoay người định đi ra ngoài nhưng hắn kéo tay nắm cửa thế nào mà kéo mãi không ra được hắn đang nghi hoặc đột nhiên nghe thấy phía sau có động tĩnh quay đầu lại nhìn thì thấy rèm cửa đang bị thổi bay phất phơ trong lòng của hắn căng thẳng bỗng nhiên nhớ tới người ta đồn rằng là căn phòng này có ma không đúng Ma quỷ cái quái gì chứ? Trên đời này làm gì có ma quỷ? Ở trong lòng của hắn căng thẳng. Dùng sức kéo cửa phòng đi ra. Đi sang bên phòng cách bách. Lúc này hắn trực tiếp đẩy cửa đi vào. Đóng cửa lại. Ánh đèn pin chiếu một cái. Hắn lại dùng mình khi thấy ở trong căn phòng có một cái quan tài. Vì sao ở trong phòng lại đặt quan tài? Thằng trộm sợ chết khiếp. hắn cẩn thận đi tới, phát hiện cái quan tài không có đóng kín, lộ ra một cái khe. dơ đèn pin soi vào bên trong thì thấy tối đen như mực. ánh đèn đảo qua, hắn đột ngột co rụt lại, ngã lăn quay xuống đất. hắn vô cùng hoảng sợ. là, là tiền âm phủ. tại sao, tại sao lại có nhiều tiền âm phủ đến như vậy? Hắn trột ra Càng cảm thấy căn phòng này càng ngày càng âm trầm khủng bố Hắn nốt một ngụm nước bọt Từ dưới đất bò dậy Hắn cẩn thận mở tủ quần áo Sau đó bắt đầu lục tìm Bây giờ thì hắn chỉ muốn nhanh nhanh chóng chóng Kiếm được tiền rồi rời khỏi cái nơi quỷ quái này Chỗ này không có Chỗ kia cũng không có Hắn đóng sầm hai cánh tủ lại Mở cánh tủ ở gần giường Vừa mở ra thì nhìn thấy ở trong tủ Có treo một chiếc áo bông Cùng với một cái quần dài màu đen Sờ sờ vào túi áo bông Đáng tiếc là cũng không sờ được tiền Đừng nói là tiền Ở trong phòng một hào cũng không có Ngay cả một hào tiền lẻ cũng không có Nhà dù nghèo khó đến đâu Thì trong ngăn kéo ít nhất cũng phải có mấy hào lẻ chứ Thế mà nhà này chẳng có cái mẹ gì Không đúng Kỳ thật không phải là không có gì cả bởi vì ở trong quan tài còn cất giấu rất nhiều tiền âm phủ thực sự khiến cho người ta hoảng hốt hắn đã đi ăn trộm nhiều nơi như vậy chưa từng gặp nhà nào khiến người ta kinh hồn táng động như thế không dám suy nghĩ nhiều tìm lại trong áo bông rồi tìm ở trong quần dài sờ sờ nắn nắn chẳng có gì cả hắn thở dài âm thầm làm nhảm ngày nào cũng ăn đồ ngon như thế mà tại sao ở trong nhà lại không có tiền Hắn nhịn không được Kéo kéo cái áo bông vài cái Vừa kéo ra Hắn thấy ở bên dưới cái quần dài Tựa hồ như che giấu một đôi chân Một đôi chân trắng bạch trần trụi Thẳng trộm cả kinh Thầm nghĩ Không lẽ Cô gái tóc dài này Là cái đồ biến thái Lại dám giấu người ở trong nhà Hắn run dậy Kéo quần áo sang một bên. Đứa bé bị giấu ở bên trong lộ ra. Thằng bé mặc áo tay ngắn, quần đùi, khuôn mặt nhỏ nhắn, đến trắng bạch. Một đôi mắt không nhúc nhích, nhìn hắn chầm chầm. Tình trộm sợ hãi không thôi. Này, mày mày là ai? Mày mày bị cô gái tóc dài bắt cóc đến đây sao?" Ai ngờ hắn vừa dứt lời, thằng bé trai mặt không đổi sắc, bỗng nhiên tươi cười. Theo nụ cười của thằng bé, trên khuôn mặt trắng bạch đột nhiên chảy ra rất nhiều máu, khuôn mặt hoàn chỉnh cũng lộ ra một cái lỗ lớn, da thịt rách toạc, trong mắt như muốn rơi xuống. Thằng bé mở miệng. "Anh đến tìm em để chơi đùa sao?" Thằng trộm hoảng hốt chân mềm nhũn, ngã lật ngửa ra đằng sau lăn ra giường. Vừa mình ngã xuống thì phát hiện, hình như mình ngã vào cái gì đó. Đến lúc cúi đầu nhìn xuống thì kinh hoàng khi thấy một người phụ nữ, khuôn mặt đầy máu. Người phụ nữ mở to đôi mắt đầy máu chừng chừng nhìn hắn. Đáy mắt là vẻ âm lãnh khiến người ta kinh hãi. Thằng trộm hét lên một tiếng chói tai ngã lăn xuống đất. Hắn không suy nghĩ gì thêm. cứ thế mà bỏ lăn bò, bò toài ra ngoài nhưng lại một lần nữa hắn không mở được cửa phòng ngủ hắn cố gắng liều mạng cũng không tài nào mở được phòng ra hắn sợ đến mức đái cả ra quần miệng liên tục lẩm bẩm a di đà phật oan có đầu nợ có chủ ngàn vạn lần đừng có tìm hắn báo thù hắn chỉ là một người vô tội buông tha cho hắn đi rốt cục mới kéo được cửa phòng ngủ ra hắn vui vẻ kéo cửa muốn lao ra ngoài thì thấy ở trước cửa có một người phụ nữ Toàn thân đầy máu đang đứng đó Còn có cả một bà già ôm trội Cùng với một đôi chân Hắn từ từ nhìn theo đôi chân Thì thấy Cái đầu của một cô gái Đang treo trên trần nhà Ở phía sau tựa hồ Có người đi tới càng lúc càng gần Sau lưng của hắn lạnh lẽo Như là có cái gì bám vào sau lưng của hắn vậy da đầu của hắn run lên Đừng, đừng có giết tôi Đừng có giết tôi Tôi van xin các người tha cho tôi. Tôi không làm chuyện gì cứ hại người hết. Xin các người tha cho tôi. Thân thể của hắn cứng ngắc không cả dám quay đầu lại. Cả người run lẩy bẩy. Rằng co một lúc, hắn rút cục cũng không chịu đựng được đả kích. trợn mắt một cái, ngã lăn ra hôn mê. Con ma điên hàng xóm, từ trên trần nhà hạ xuống. Mấy con ma vây thành vòng tròn Đứng nhìn thằng trộm Mẹ ơi Chúng ta gặp phải đem tên trộm này Giao cho chú cảnh sát chứ Ê, Nhưng mà chúng ta là ma Làm sao có thể giao cho cảnh sát được Vậy làm sao đây Phải giết tên xấu xa này sao Giết cũng được Giết xong coi như là xong chuyện Chị ghét nhất chính là bọn trộm vặt Lúc chị học đại học cũng đã từng bị ăn trộm Hại chị phải ăn mì cả tháng. Hiện tại, chỉ cần ngửi thấy mùi mì ăn liền đã, đã thấy buồn nôn. Chị Bình Bình, bà Ba, mọi người nói xem có nên giết hay không? Còn bà Điền Bình Bình và bà Lão lao Công liếc nhìn thằng bé, ánh mắt ngây ngốc không nói một lời. Thằng bé gõ gõ đầu, ngồi xổm xuống trên mặt đất, khó khăn co ngón tay, trong miệng thì thầm: Giết. Không giết. Giết. Không giết. Tên trộm nằm ở trên mặt đất run lên vài cái. Mồ hôi lạnh tố ra, nước mắt đã chảy xuống. Nếu như biết nơi này khủng khiếp như vậy, thì có mà cho tiền, hắn cũng không dám tới đây. Ai đó làm ơn tí cứu mạng với... Từ thành phố A đi đến thành phố B, đi phải mất hơn 2 giờ. Từ bến xe bắt xe tới chân núi Đại Long cũng phải mất khoảng 3 giờ. Cô đến được chân núi Đại Long cũng đã sắp 11 giờ. Xem xét ở dưới chân núi vài lần, cô cảm thấy ngọn núi này rất xa lạ, không giống như mạc sơn của cô. Mạc sơn tuy rằng rộng lớn, từng dãy núi lên miên, chập trùng nhìn không hết, nhưng không có nhiều nhà ở như vậy, cũng không có nhiều người như vậy. thôn nhỏ ở dưới chân núi Mạc Sơn, tính ra cũng chỉ có mấy chục nhân khẩu. Hòa thượng đẹp trai danh tiếng vang dội, có không ít người mộ danh mà đến, nhưng không lâu ở lâu, nhiều lắm cũng chỉ nghe hòa thượng đẹp trai giảng Phật pháp, niệm kinh Phật xong liền đi. Cư dân vẫn rất thờ thớt, nhưng cũng không ngoại trừ khả năng Mạc Sơn của cô đã thay đổi. Dù sao thì đến cả cô cũng đã thay đổi. Cũng không biết là do cô ngủ quá lâu hay như thế nào. Đến khi cô tỉnh lại thì cả thế giới đã thay đổi. Cô tìm một khách sạn đắt đỏ ở dưới chân núi, ở tạm một đêm. Một đêm này tốn của cô đến 19 tệ, thật là đau lòng. Tối ngày hôm đó, 12 giờ đột nhiên trời đổ mưa, sấm sét đùng đùng. Mưa ẩm Mỹ cả một đêm, dọa cho cô sợ tới mức. Rúc ở trong chăn, không dám chui ra ngoài. Ông trời ác độc không có an phận. thời tiết đang yên đang lành như vậy tự dưng đổ trận mưa to trời cứ như vậy mưa cả một đêm đến tận hừng đông mới tạnh cô lén nút đứng ở bên cửa sổ xem xét mấy lần xác định ông trời sẽ không ráng sấm sét xuống đầu cô nữa mới rút cục mò ra cô phi âm xuống dưới tầng khách sạn ăn một bát miếng chua cay miếng chua cay này ăn thật ngon làm từ bột khoai lang ăn vừa mềm vừa dai còn có cả dưa muối và rau cần các loại gia vị cho rất đầy đủ cho thêm một muỗng dầu ớt đặc biệt một chút giấm một chút giá đỗ nóng ăn vào quá là ngon ngay cả nước dùng cũng không nhịn được mà hút sạch ăn miếng chua cay tốt nhất là phải gọi thêm bánh kẹp nhân thịt bò bánh vừa ra lò vừa thơm vừa giòn nếu như thích còn có thể chấm thêm gia vị ở trong miếng chua cay mà ăn hương vị quá ngon ăn xong bữa sáng Cố phim đeo ba lô lên, cô sợ leo núi sẽ bị đói. Còn đặc biệt sang bên quán bánh bao cách vách, mua mấy cái bánh bao chay cất đi, chờ đến khi đói bụng sẽ ăn. Đến khi cô mang theo bánh bao muốn lên núi, đã thấy ở chân núi giới nghiêm. Dưới chân núi có rất nhiều fan và phóng viên đứng sẵn, còn có những cảnh sát, nói là tạm thời không cho phép người đi đường lên núi. Bởi vì tối ngày hôm qua có đoàn làm phim ở trong núi quay phim, đột nhiên gặp mưa to. Dẫn đến sạt lở Có vài người bây giờ vẫn mất tích Vì sự an toàn cho nên Thời gian tới người ta không được phép lên núi. Này Nghe nói có gì không Ít nhất là có mười mấy người trên núi chưa xuống được đó Suốt đêm Người ta đã tìm nhưng mà không thấy người đâu Không biết có phải là đã xảy ra chuyện Ây, Thời tiết lạnh như vậy Người bình thường lên núi còn thấy lạnh muốn chết Tốn qua mưa to như thế Quần áo khẳng định là ướt hết Lại không có chỗ sưởi ấm Họ cũng thật là thê thảm đó. Nghe nói, nam nữ diễn viên chính đều không tìm được. Không thấy là fan của họ đang làm mà mỹ lên sau Nhiều người còn định lén nút lên núi để tìm idol đó. Ê, bác nói đây không chẳng phải là quấy rối hay sao. Không tìm được người, lại còn muốn lãng phí thời gian không khéo cứu cả những kẻ đến đây nữa. Không biết là cái đám thanh niên đó đang nghĩ gì vậy. hi vọng là họ không sao. Người qua đường nhìn thấy tình huống này, cùng lắm cũng chỉ lo lắng một chút. Bởi vì người mất tích là người của công chúng, tự nhiên dẫn đến sự chú ý của nhiều người. Cố phi âm đứng ở dưới chân núi trong chốc lát, liền nhìn thấy càng ngày càng có nhiều tơ người tới. Toàn bộ chân núi đều đứng đầy người. Cố phi âm trợn tròn mắt, không nghĩ tới mới chỉ qua một đêm mà thôi, đã có nhiều chuyện xảy ra như vậy. Lúc này cô rất hối hận. Nếu như còn mà điền Bính Bính và bà già lao công ở đây thì chẳng phải là cô sẽ được cõng lên núi hay sao? Cố phi âm nghỉ hai ngày không chỉ không có thời gian mà còn không có nhiều tiền để ở đây. Dù sao ra khỏi cửa là tốn tiền ăn uống nghỉ ngơi đều mất tiền cô không thể ở lại lâu như vậy. Dưới chân núi người ta đã răng dây cảnh giới màu vàng người không liên quan cấm vào cô muốn lên núi cũng chẳng còn cách nào khác. Nhưng không thể về tay không như vậy Chuyến đi này chỉ tính riêng chi phí dừng chân Đã mất mấy trăm Bây giờ về công cốc thì thật là Đừng nói là lần sau Đi lại mất tiền Cô kiếm tiền vất vả như thế Nghĩ mà đau lòng Cuối cùng cô chỉ có thể lưỡng lự Trần trừ ở dưới chân núi Hy vọng có đường khác để lên Cố phi âm cho rằng Ban ngày nhiều người Đợi đến chiều sẽ vãn Người mất tích chắc cũng tìm được rồi Đến lúc đó cô sẽ tìm cách trốn lên núi. Thế nhưng không ngờ, tới giữa trưa, càng ngày càng có nhiều người tụ tập ở dưới chân núi. Gần như là họ xếp hàng dài phải đến cả trăm mét. Ngay cả chỗ ngồi nghỉ cũng không có, cảnh tượng vô cùng ngoạn mục. Những người này phần lớn đều là fan của những idol đã mất tích, đôi mắt đỏ ngầu. Trong tay còn dơ khẩu hiệu Thẩm Việt, Triệu Nhất Chô, Hạ Giao. Cái tên thẩm Việt này cố phi âm có chút ấn tượng. Lần đầu tiên cô ngồi máy bay ở khoang hạng nhất có nghe mà áo nói. Đó là một đại minh tinh. Không biết có phải là thẩm Việt đó hay không? Thậm chí, cô vẫn còn có số điện thoại của anh ta. Cô không nhịn được, bấm số di động gọi. Điện thoại bíp bíp, một giọng người đàn ông truyền đến. Alo, đại sứ, cố đại sứ. Cố phi âm nghe không rõ lắm, bởi vì ở đây quá ồn, nhiều người không chỉ cãi cọ ôm sùm mà còn có người đang gào khóc, gần như là đến tê tâm liệt phế. Cố phi âm không nghe rõ tiếng của thẩm việt. Cô chạy vội sang chỗ vắng. Này, tôi nghe nói anh mất tích. Anh có ổn không đấy? Anh đang ở đâu? Có rất nhiều người lên núi tìm các anh đó. Thẩm việt cũng không nghe rõ cố đại sư nói gì, bởi vì ở đầu bên kia thực sự quá ồn. Chỉ nghe được tiếng la hét Cuối cùng anh ta chỉ có thể nhanh chóng nói Cô đại sư à Cô làm ơn Đi qua đây được không Tôi thấy ở chỗ này có cái gì đó sai sai anh à Sóng điện tử rung lên từng hồi Thẩm Việt nói bài tiếng Giọng dồn dập Cô đại sư Cô đại sư cô mau tới đây đi tôi, tôi, tôi cũng không biết là tôi đang ở đâu nữa Tôi, tôi cuộc gọi bị gián đoạn cố phi âm mơ hồ nghe thấy thẩm việt nói cái gì mà đại sư đại sư còn bảo cô qua đó nhưng ngay cả núi cô cũng không được lên thì qua thế nào hơn nữa anh ta cũng chưa có nói là anh ta ở đâu vậy thì biết tìm như thế nào khác gì là mò kim đáy bể cô lại gọi cho thẩm việt nhưng không được cảnh sát đã lập đội cứu hộ đặc biệt lực lượng của bọn họ hùng hậu hơn cô nhiều Chắc là sẽ sớm tìm được thẩm việc thôi. Đương nhiên cô không vào được theo lối cửa chính. Chỉ có thể nghĩ cách khác. Núi Đại Long lớn như vậy, thế núi lại quanh co chập trùng. Chỉ có mấy đường lên núi, bây giờ cảnh sát đều đã chấn giữ. Cô Phi âm dành thời gian đi dọc theo chân núi Đại Long. Càng đi ít người, chỉ cứ cách một đoạn, lại có một cái biển cấm người khác vượt qua dây giới tuyến. Còn có một người cảnh phục tuần tra đi lại, ngăn không cho người ta vào. Nghiêm túc xem xét một lát, dưới ánh mắt của nhiều người như vậy, Cố Phi Âm cũng không có cách nào để lên trên. Cô thở dài, lại mắng ông trời một trận. Cố Phi Âm bên này nghĩ cách lên nối, thì ở bên kia Trương Đạo Trưởng và hai nhân viên đặc bộ nhận được tin cũng đến. Ông nhận được tin là có người bị lạc ở trên núi bọn họ liên lạc ngắt quãng. Nói là có chút kỳ quái, cho nên tìm nhân viên đặc bộ đến để giải quyết. Lúc trường đạo trưởng được phái tới, thì hiệp hội pháp thuật ở thành phố Đê và các nhân viên đặc bộ cũng đến khá đông. Đến ra cũng phải mấy, mười mấy người. Mọi người đều nhận được tin tức đến địa chi viện. Này, rốt cuộc tại sao lại như vậy chứ? Trường đạo trưởng nói, trong điện thoại các anh nói không rõ, tôi cũng chưa hiểu chuyện là thế nào. Thật ra chuyện này cũng không thể trách cảnh sát không cung cấp tin tức rõ, mà chính họ cũng không rõ. Cục trưởng Cục Cảnh sát phụ trách khu vực Đại Long Sơn bất đắc dĩ nói. Từ đêm qua đến giờ, chúng tôi vẫn luôn tìm cách liên lạc với những người ở trên núi, nhưng chỉ liên lạc được hai lần. Một lần là nối máy trực tiếp với Hạ Giao. Hạ Giao chỉ nói được một câu cứu. Điện thoại đã bị ngắt. Một lần là kết nối với nhân viên công tác ở bên cạnh bọn họ. Anh ta vừa nói là họ bị đưa tới một ngôi nhà kỳ quái Ở trong một sơn trang Sau đó điện thoại cũng bị ngắt Đúng vậy Không phải chúng tôi không nói rõ ràng với các ông Mà ngay cả chúng tôi cũng không biết Chuyện này rốt cuộc là thế nào Hai cuộc điện thoại đều mơ hồ Chúng tôi chỉ có thể đoán là là họ gặp chuyện Theo chúng tôi biết Thì ở trên đại long sơn Cũng không có sơn trang nào cả Tốn qua trận mưa lớn như thế Đường núi khó đi, tình huống khẩn cấp Nếu, nếu cô có chỗ nào tránh Nguy thì cũng không có khả năng đi quá xa. Bọn họ, bọn họ làm sao có thể lên được Sơn Trang đó? Nếu như thực sự mà có Sơn Trang thì được cứu sống. Chẳng lẽ bọn họ không biết là ở đây chúng ta đang vì họ mất tích mà nháo nhào cả lên. Lâu như vậy rồi, sao họ cứ ở mãi trong Sơn Trang không về? Sao không liên lạc lại? Đấy, chuyện này rất kỳ lạ. nghĩ kiểu gì cũng không hợp lý cho nên mới mời ủy ban đặc biệt đến trương đạo trưởng trầm tư nói vậy các vị nghi ngờ bọn thẩm việt đã gặp quỷ sao không phải là nghi ngờ mà chúng tôi gần như chắc chắn nó họ nhất định đã gặp phải thứ gì đó không sạch sẽ rồi không biết chừng khi nào nó hại người Tuy rằng họ vẫn an toàn, nhưng khó nói là an toàn được bao lâu. Cho nên nhất định phải nhanh chóng tìm được người, nếu không thì lành ít giữ nhiều. Tất cả mọi người đã quyết định thành lập ủy ban đặc biệt toàn lực hỗ trợ đám trường đạo trưởng phá án. Sau khi trường đạo trưởng và mọi người bàn bạc kỹ, lập tức cầm pháp khí và la bàn lên nối, phải nghĩ cách để tìm ra sáu người mất tích. Thẩm Việt gắt gao cầm lấy điện thoại di động. Mắt không dám rời đi một chút nào. Chỉ sợ có người gọi điện thoại tới. Di động cũng đã sắp hết pin. Lúc nãy anh ta liều mạng gọi điện. Không gọi được thì thôi. Lại còn tốn không ít pin. Về sau anh ta không dám gọi lung tung nữa. Chờ người ta gọi đến. Bây giờ máy đã báo pin chỉ còn có 10%. Anh ta lại càng không dám tùy tiện gọi. Không chỉ có như vậy. Anh ta còn phát hiện Sơn Trang quỷ dị này không có cái gì ăn được Đã đói đến mức lạ cả người Nhớ lúc cố đại sư gọi cho mình Tín hiệu rất phập phủ Ở bên cô lại rất ồn ào Không biết là cô có nghe được không nữa Thẩm Việt thở dài Triệu Nhất Chu Thành thơi ngồi bên cạnh nhìn Thẩm Việt Tôi nói Sao anh vừa đến đây tâm trạng đã nặng nề thế Anh đừng suy nghĩ nhiều Chủ Sơn Trang đã nói rồi Chờ đến lúc đường núi dễ đi hơn sẽ đưa chúng ta về mà. Thẩm Việt bây giờ không muốn nói chuyện, bất đắc dĩ nhìn vẻ mặt của Thiệu Nhất Châu. Ai, cậu không cảm thấy nơi này kỳ lạ sao? ở đây không có điện, vẫn dùng nến. Ban ngày thì không thấy ánh mặt trời. Ai cũng âm trầm lạnh lùng. Ngay cả tín hiệu di động cũng không có. Cậu đã thấy cái sơn trang nào như vậy chưa? Triệu Nhất Châu suy nghĩ. Trang Tiên Sinh nói. Ông ấy hướng tới cuộc sống như thời xưa, hy vọng có thể phục hồi nguyên trạng, cho nên mới xây tòa nhà cũ kỹ trong núi. Tất cả đều bắt chước theo kiến trúc phủ đệ thuê cổ. Hơn nữa, còn kéo điện vào trong núi. Rất phiền, cho nên không dùng điện. Chuyện này thì có cái gì kỳ lạ. Bây giờ người như Trang Tiên Sinh cũng đâu có được mấy người. Thẩm Việt không biết nói sao, Triệu Nhất Châu lại nói. Hơn nữa hôm nay tôi nói chuyện phiếm với Trang Tiên Sinh. Phát hiện ông ấy thực sự là người có tri thức, Lại rất nho nhã Thôi anh đừng suy nghĩ nhiều Nếu ông ấy muốn hại chúng ta Thì lúc trước cần gì phải cứu chúng ta Trực tiếp bỏ mặc chúng ta là được rồi mà Thẩm Việt lại càng không biết nói sao Anh thực sự không còn lời gì để nói Chỉ có thể nói mánh khóe lừa người Của vị trang tiên sinh kia thật đúng là đệ nhất Đêm hôm qua bọn họ quay phim đến khuya Không ngờ trời mưa to Rồi có đất lở Tình hình lúc đó rất hỗn loạn Anh cùng với thiệu nhất Chu Và Hạ Giao Chạy trốn cùng nhau, lúc đó còn có cả trợ lý của bọn họ. Nhưng chỉ tiếc là vận khí không tốt cho nên bị lạc đường ở trên núi. May mà có Trang Tiên Sinh xuất hiện cứu. Lúc ấy trời mưa, trên núi rất nguy hiểm. Bọn họ cũng không biết đường cho nên chỉ đành đi theo Trang Tiên Sinh về nhà của ông ta. Về tới nhà của Trang Tiên Sinh, Thẩm Việt liền cảm thấy sai sai. Thôn trang này tuy được xây dựng xa hoa lộng lẫy, có ý vị từ thời thượng cổ, nhưng cũng có tử khí u ám. Không chỉ là quản gia mà những người làm việc ở đây cũng đều âm u lạnh lùng, không có nói thừa một câu nào. Ngay cả một con vật nhỏ cũng không thấy, xung quanh yên tĩnh đến kỳ lạ. Nếu nói trang tiên sinh, muốn hướng tới cuộc sống của người xưa thì cũng là nơi non xanh nước biếc, chứ làm sao lại chọn một nơi như vậy. Hơn nữa Trang Tiên Sinh luôn làm cho anh lên tưởng tới bọn quỷ mặt người Ngay cả hơi thở của ông ta cũng cảm thấy rất giống, giống lắm Thẩm Việt nói Nhất chú, nếu như mà anh không tin tôi, thì tự đi mà xem Xem tim của Trang Tiên Sinh có đập không? Cơ thể của ông ta có lạnh không? Thiệu Nhất chú trợn mắt Hẳn là anh nên xem Trang Tiên Sinh có bóng không chứ? trang tiên sinh và ông quản gia đều có bóng tôi nhìn rồi họ làm sao có thể là quỷ mà trên đời này là làm gì có quỷ anh đừng có mà mê tín đừng nó có bị đất đá lở dọa rồi nhát gan như vậy thẩm việt đồng tình nhìn thiệu nhất chu giống như là thấy mình ngu ngốc trước kia vậy thiệu nhất chu đứng dậy nói đúng là nhàm chán tôi đi tìm trang tiên sinh chơi cờ đây tôi thấy ông ấy chơi cờ cũng rất giỏi anh có muốn đi không thẩm Việt lắc đầu, không không, tôi không đi. Anh nhìn Thiệu Nhất Châu rời đi, ngồi lại ở trong phòng một lát. Tuy trong phòng an toàn, nhưng cũng chẳng phải là kế lâu dài. Anh đứng dậy muốn ra ngoài tìm xem cửa ra ở đâu, nhân tiện sẽ đi tìm hạ dao Nhưng lúc anh vừa ra khỏi cửa, thì phát hiện quản gia đã cho người treo vài đỏ khắp nhà. Ở trong nhà còn dán chữ hỷ đỏ rực, anh kinh ngạc. Không lẽ là có ai sắp kết hôn? quản gia nhìn anh là lão già muôn thành thân thẩm tiên sinh mời anh ở lại uống chen rượu mầng thẩm việt kinh ngạc bây giờ sao hay là mấy ngày nữa là tôi ngày hôm nay đó tối nay gấp như vậy sao thẩm việt rất khó hiểu cực kỳ khiếp sợ buổi sáng vẫn cứ bình thường không có không khí hôn lễ gì cả bây giờ đột nhiên lại muốn kết hôn buổi chiều mới bắt đầu trang trí buổi tối đã có phải là quá vội vàng hay không thẩm việt nói sau sau lúc trước tôi không nghe nói không biết cô dâu của trang thiên sinh là quản gia nở nụ cười quỷ dị cũng không có nói là ai <cười> đến lúc đó anh sẽ biết anh nhất định phải tới đó trong lòng của thẩm việt căng thẳng nhưng trên mặt lại không để lộ ra điều gì anh gật đầu nói hôn lễ của Trang Tiên Sinh tôi nhất định sẽ không vắng mặt. Từ biệt quản ra xong, quay người nhàn nhã bước đi. Vài bước ở trong sân như ngắm cảnh. Đến lúc ánh mắt kín đáo ở đằng sau lưng của anh biến mất, anh mới vội vàng đi tìm hạ giao. Trang Tiên Sinh đột nhiên muốn kết hôn, anh không thể nghĩ ra ai khác ngoài mấy người đến thôn Trang cùng anh. Mà trong số đó, chỉ có một mình hạ giao là phụ nữ. Cô giàu rất có thể chính là cô ấy. Hạ Giao đang ở trong phòng, tay nắm chặt điện thoại di động không buông. Lúc thẩm Việt tới gõ cửa, cô sợ tới mức khiếp hồn. Cho đến khi nghe được là thẩm Việt, cô mới bình tĩnh, mở cửa kéo thẩm Việt vào phòng, còn lén lút nhìn ra ngoài mấy lần, xong mới đóng cửa lại. Anh tìm tôi, có phải là anh cảm thấy có điều gì không đúng không? Thẩm Việt nhớ mày, cô cũng thấy như vậy sao? Sắc mặt của Hạ Giao tái nhợt. Đêm hôm qua, tôi đói bụng. Muốn đi tìm một chút đồ ăn, nhưng đi xuống bếp thì phát hiện, gạo và thức ăn ở đó đều đã mốc meo cả rồi. Còn răng cả đầy mạng nhẹn nữa. Lúc ấy tôi còn tưởng là tôi đi nhầm, cho nên về phòng luôn. Không ngờ sáng hôm sau đi ăn, thì lại thấy quản gia và đại thẩm bưng rất nhiều đồ ăn từ phòng bếp tốn qua đi ra. Tôi tưởng mình nhìn nhầm, tôi vào bếp xem thử, nhưng cách bài trí trong đó chính là cách bài trí mà tốn qua tôi đã gặp đó. Ngay cả gạo và đồ ăn cũng giống y hệt Chỉ là Chỉ là ban ngày thì nhìn nó rất tươi mới Không có mốc Cũng không có mạng nhện gì cả Chuyện này thật kỳ quái Tôi cẩn thận quan sát thì phát hiện Bọn quản gia đi đường Chưa bao giờ phát ra âm thanh Mỗi một lần gõ cửa đều là gõ bốn tiếng Không phải nói Chỉ có quỷ đi đường mới không phát ra tiếng Mới gõ cửa bốn lần nữa sao Thẩm Việt, anh nói xem, liệu có phải là chúng ta, chúng ta đã tới nơi không nên tới? Nếu không, trang tiên sinh, trang tiên sinh làm sao có thể vừa hay xuất hiện đúng lúc chúng ta đi lạc, hay đó chỉ là ảo giác? Không hiểu vì sao, thẩm Việt lại rất vui mừng. Chắc là cô không nhìn nhầm đâu, tôi cũng cảm thấy ngôi nhà này không đúng, người đây có vấn đề đó. Hơn thế nữa cô có biết không, quản gia nói tối nay, trang chủ sẽ kết hôn. nhưng mà không nói cô dâu là ai nếu hạ giao hoảng hốt mở mắt anh anh nói anh nói là là tôi á thẩm việt ừ một tiếng rất có thể đó hạ giao hoảng hốt một lát rồi bình tĩnh lại không không được tội tôi không thể gả đi được tôi nhất định phải chạy Đấy, đúng là phải chạy nếu không Có thể bệnh viện chúng ta sẽ không rời khỏi đây được đâu. Vậy chúng ta gọi mọi người tới cùng bàn bạc. Ai, tôi nói với Nhất Châu rồi. Nhưng mà cậu ta không tin. Vậy vậy tôi sẽ đi nói với cậu ấy. Được rồi. Chúng ta cùng đi. Hai người nói chắc chắn cậu ta phải tin. Cho dù như thế nào. Thì họ nhất định sẽ phải tìm cách bỏ trốn. Trương đạo trưởng dơ la bàn tìm đường lên núi một hồi lâu. Vẫn không thể có phản ứng gì. Cho đến lúc sắc trời dần tối. bọn họ đã chuẩn bị từ bỏ thì lại đột nhiên phát hiện la bàn điên cuồng chuyển động kim đồng hồ xoay chuyển không ngừng nhưng không chuẩn xác dừng ở một hướng nào cả sắc mặt của bọn họ thay đổi nghiêm trọng cục trưởng cục cảnh sát ở núi đại long đi theo cũng vô cùng lo lắng Ê, đây là đây là có chuyện gì có phải là tìm được phương hướng của họ rồi không sắc mặt của trương đạo trưởng nghiêm túc Sợ là không ổn lắm Ở trong núi này rất nguy hiểm Hướng chỉ của La Bàn Chính là vị trí có quỷ Bây giờ La Bàn lại điên cuồng xoay 360 độ Không dừng lại Tức là xung quanh đây có quỷ Hơn nữa Còn có rất nhiều quỷ Không chỉ có trường đạo trưởng, Mà những pháp sư khác Cùng với người của đặc bộ Cứ như là lâm vào đại địch Chỉ sợ mấy người bọn họ Cơ bản là không có cách nào đối phó với nhiều quỷ như vậy Chắc là phải cần mời các pháp sư xung quanh thành phố Đê đến giúp mới được. Mời càng nhiều càng tốt. Chúng tôi sẽ theo dõi đám quỷ này xem chúng đi đâu. Anh quay về gọi người. Báo cáo tình hình của Đại Long Sơn lên cấp trên. Gọi điện cho tổng bộ. Bảo họ lập tức tăng thêm chỉ viện tới đây. có có cần nhiều nữ không? Càng nhiều càng tốt. Có bao nhiêu mang hết đến đầy. Lập tức, trợ lý liền gọi điện điều người. Trương đạo trưởng ở bên này tiếp tục đi sâu vào trong núi thăm dò Chỉ là ở trên mặt vô cùng nghiêm trọng. Không dám qua loa. Thế nhưng càng đi sâu vào trong núi, la bàn chuyển động càng nhanh. Làm cho người ta cũng cảm thấy khẩn trương. Một đường này bọn họ gặp không ít quỷ. Như lóe lên, lại như tập trung. Tại sao lại như vậy chứ? Từ khi tôi đi theo sư phụ tu đảo thế này, chưa bao giờ gặp trường hợp này tôi thấy tình hình thế này chắc cũng phải đến mấy trăm con quỷ bị triệu hồi công nói xem là tại sao nếu như đại long sơn thật sự tập trung đến cả trăm con quỷ thì chẳng phải là thành phố đê sẽ rất nguy hiểm hay sao cục trưởng phụ trách nối đại long nghe đến vậy thì toát cả mồ hôi này thành phố đê có đến mấy trăm vạn dân Nếu như mà xảy ra chuyện thì thê thảm lắm Có cần Có cần công bố quyết định là di rời người dân không Trương đạo trưởng lắc đầu Phải tính kỹ đã Để phòng có sai sót Đương nhiên chuyện di rời này cũng không đơn giản Dù sao cũng là mấy trăm vạn đầu người Con số này đâu có nhỏ Di rời sẽ khiến cho lòng người hoảng loạn Còn làm cho những kẻ phạm tội ở đây Có cơ hội gây rối. Nếu như xử lý không tốt Hậu quả sẽ cực kỳ khó lường Cục trưởng Đại Long Sơn Nghĩ muốn rách cả não Ông ta vội vàng xuống núi Liên lạc với nhân tài khắp nơi Tập hợp lực lượng cảnh vệ Hạ lệnh giới nghiêm toàn thành Người dân ở trong nhà Không được tùy tiện ra ngoài Xe cộ trên đường cũng mau chóng đỗ lại Nếu người nào đang ở quá xa nhà Thì phải tìm khách sạn trú tạm Những fan hâm mộ Phóng viên truyền thông tụ tập Ở dưới chân của Đại Long Sơn Nếu như ác quỷ lao xuống Thì người đầu tiên gặp tay ương chính là bọn họ Cứ như vậy Những người vốn còn đang bàn tán Chuyện thẩm Việt Hiệu nhất chu, hạ giao Mất tích ở trên đại Long Sơn Lại bắt đầu tìm lý do tại sao toàn thành giới bị Chẳng lẽ chuyện bọn thẩm Việt Mất tích không đơn giản Cái này giống như là lệnh cấm Không cho người ra ngoài vào ban đêm Tức là lệnh giới nghiêm Khi mới lập quốc Bây giờ thời đại đã mở cửa, lâu lắm rồi không thấy lệnh như vậy. Tuy nghe nói ở một số quốc gia chính trị hỗn loạn vẫn có lệnh này, thế nhưng ở đây thì không. Nếu như đến mức như vậy thì chắc chắn là lớn chuyện. Nhất thời ở trên Internet, nhiều giả thuyết được đưa ra, người ta bàn luận xôn xao Mẹ ơi, thành phố đây toàn thành giới bị rồi, không chỉ có người bị cấm đâu, mà xe trên đường cũng bị cấm lưu thông đó. Những phàn cảnh giữ ở dưới chân núi Đại Long Đều bị đưa đi rồi Cả mấy chục xe đó Thật là dọa chết em Có phải là Đại Long Sơn xảy ra chuyện không Tôi thấy chú tôi làm việc ở đó nói Có rất nhiều đạo sĩ lên Đại Long Sơn Tay mang theo la bàn Rồi cả cánh cây sét đánh Rồi kim tiền kiếm các kiểu Sao tôi thấy như là quách gia Đang che giấu cái gì đó Tôi cũng thấy vậy đó Có nhớ hòn đảo búp bê không Tùy nói đảo búp bê có nhiều người tới thám hiểm Cho nên mới thiêu hủy toàn bộ búp bê Nhưng tôi nghĩ chuyện này không có đơn giản Nếu như đám búp bê đó có vấn đề Thì tại sao lại thiêu hủy ấy ạ Nhất chu của em Nhất chú idol Bây giờ anh ra sao Em rất lo lắng Còn có cả Việt Việt và Giao Giao nữa Họ thế nào rồi Thôi thôi mọi người đừng nói nữa Tôi thấy ở dưới nhà tôi có rất nhiều cảnh sát Các cửa hàng đều phải đóng cửa rồi Thành phố đây chưa bao giờ yên tĩnh như vậy chắc chắn là có chuyện lớn rồi. Cố Phi Âm không tìm được đường lên núi, cho nên chỉ có thể ngồi dưới chân núi ăn màn thầu, bởi vì không lên được núi làm cho cô đến cả cơm cũng không dám ăn. Cũng may trong túi còn mang theo mấy cái màn thầu, giải quyết xong cái bụng đói rồi tính. Bao giờ về thì bắt con ma gia đi bắt cá cho cô ăn. Cô đang nghĩ đến món cá om cải chua. Cá được cắt thành từng lát béo ngậy, ướp thêm dưa muối, và lòng trắng trứng, lại thêm vài nhánh gừng, tỏi và hành lá. Còn có cả đậu hũ, dưa chua kinh điển để om cá. Dưa chua ăn vô cùng ngon, đặc biệt là xào qua một chút rồi hẵng nấu với cá thì tuyệt cú mèo. Đảo dưa chua với đầu và đuôi cá, cho nước vào đun đến khi nước sôi, thì thả những lát cá vào đun thêm một chút. Lại bỏ thêm cả ớt xanh đảo đều, hương vị chua cay rất ngon, ăn tuyệt hảo. Mới nghĩ đến, cô đã chạy cả nước miếng. Cá om cải chua lại có thêm một chút măng che giá đỗ. Thì có khi cô ăn được đến ba bát công to. Ăn hết hai cái mần thầu, còn lại hai cái cất vào trong ba lô. Mặt trời đã bắt đầu xuống nối. Sắc trời đang dần dần sẫm xuống. Không trông trở nên tối tăm mù mịt. Cô tìm một chỗ hẻo lánh Ở dưới chân núi ngồi xuống Chỗ này ít người Cho nên yên tĩnh Chờ đến khi trời tối Cô sẽ bí mật lên núi Ai ngờ trời tối sập Cô còn chưa kịp lên núi Thì đã gặp rất nhiều tiểu quỷ Những tiểu quỷ hình thù kỳ quái Không biết từ đâu chạy đến Tốm năm tụm ba Miệng chúng nó còn lại nhải. Này Chúng mày nói xem Đây là lần thứ mấy đại vương cưới vợ Tao thấy lần này chắc chắn Cũng chẳng được lâu đâu Đại vương sao lại thích kết hôn như vậy chứ Kết hôn là chuyện lớn của quỷ Tuy rằng tao không thích kết hôn Nhưng đại vương thích Chúng ta chỉ là tiểu quỷ Thì dám nói ngài gì chứ Cẩn thận Đại vương một ngụm sẽ nhút chừng chúng mày Đấy, Không biết đối tượng kết hôn lần này của đại vương là ai Có xinh không nhỉ Tao thật tò mò Người đại vương thích Khẳng định không phải là người thường Chắc chắn là rất xinh đẹp đó Mấy người vợ trước của Đại Vương đều rất xinh Người này chắc chắn là không có kém Đúng rồi Lần trước Đại Vương lấy vợ Tao chỉ cướp được một nghìn bạn bao lì xì Chúng mày thì sao Ê, tao cũng chán òm Chỉ có hai nghìn bạn Lần này tao phải tranh thủ cướp nhiều hơn mới được Này đại vương của các người muốn kết hôn à ta đến dự hôn lễ được không một giọng nữ kín đáo từ phía sau truyền đến bốn con quỷ giật mình quay đầu lại nhìn thấy một cô gái mặc áo bông đen quần dài màu đen giày bông màu đen cô gái xõa tóc đen dài đôi mắt âm u trợn trừng ngơ ngác nhìn bọn họ ta cũng muốn đi đâu Bốn con tiểu quỷ nhìn cô gái tóc dài trước mắt, đồng thời lui về phía sau một bước, ngẩn ngơ. À, cô, cô đi làm gì? Cô phi ầm nghiêm túc nói, là để xin lì xì. Bốn con quỷ lộ ra vẻ kinh ngạc, chúng nhìn cái bóng dưới chân của cô gái, rồi lại nhìn biểu cảm của cô. Người trước mắt rõ ràng là nhân loại, tại sao lại đi để tranh lì xì của quỷ? Này, đừng tưởng cô giả dạng như vậy là lừa được bọn này Cô là quỷ Cô không sợ đi vào hang quỷ à Bỏ cái suy nghĩ đó đi Tuy đại vương hoan nghênh bất kỳ ai đến tham dự hôn lễ Nhưng chỉ là quỷ thôi Còn cô là người Mặc dù trông cô có hơi giống quỷ đó Nhưng mà cướp lì xì xong Cô có dùng được đâu Này, đầu óc của cô có vấn đề à Cố phi âm nhìn bọn tiểu quỷ Bây giờ tôi là người Nhưng sớm hay muộn thì đều phải chết Cho nên phải tiết kiệm từ bây giờ chứ Các người không biết Thế giới này không có tiền nó khổ như thế nào đâu Có tiền thì chuyện gì cũng dễ rồi Mấy con quỷ lại trợn mắt há mồm Bọn chúng đều kinh ngạc khiếp sợ Nhìn cô gái tóc đen đến không nói lên lời Thực sự là chúng chưa từng nghe ai nói kiểu như vậy cả Cô gái này không sợ quỷ thì thôi đi Còn muốn theo chúng đến hồn lễ để cướp lì xì Thế này thì chúng biết nói sao Bốn con tiểu quỷ không nhịn được rúm gió lại với nhau Nhỏ giọng thì thầm Ôi, cô gái tóc dài này rút cục là ai? Tại sao cô ta không sợ bọn mình? Nếu như đạo sĩ nhìn thấy Thì cũng không chấn định được như cô ta Này, cô gái tóc dài này cho tao cảm giác không có ổn lắm Tao thấy hơi sợ Đừng sợ Cô ta là người Ở trong tay lại không có pháp khí Không làm gì được chúng ta đâu Thế phải làm sao bây giờ Chẳng lẽ đưa cô ta đi cùng à Bọn chúng còn đang nói chuyện Cô gái tóc dài đã thong thả tới gần Khóe miệng cứng đờ còn lộ ra một nụ cười quỷ dị Chúng nó còn giật mình khi thấy Cô gái tóc dài này không đủ răng Nhìn qua vô cùng khủng bố ai được Vậy thì đưa cô đi cùng Nếu xảy ra chuyện gì Cô đừng có trách chúng tôi đấy Được, vậy cảm ơn các người Vậy là bốn con quỷ Dẫn một người lên núi Cho nên đi lại bất tiện Chúng nó bay rất chậm Thế nhưng cố phi âm Vẫn không đuổi kịp Hơn nữa chúng không phải là đi đường Mà tùy tiện bay ở trong rừng Cố phi âm chân thấp chân cao đuổi theo Mồ hôi vã ra như tắm Quần áo cũng đã ướt sũng cả Đi đường bằng cô còn có thể liều mạng Nhưng đi đến đoạn dốc Thì thật sự không còn cách nào Cô ngước nhìn lên sườn núi Còn cao hơn cả người mình Không nhịn được vẫy vẫy một con tiểu quỷ Này Các người có phiền Đưa tôi qua đoạn này không Tôi không lên đoạn này được Bốn con quỷ nhìn nhau Cô gái tóc dài này không sợ chết Lại dám đi theo bọn chúng đến đây Còn bảo chúng hỗ trợ Nhưng cô không nghĩ xem Quỷ không chạm được vào người thì giúp như thế nào Chúng nó nói Bọn tôi muốn giúp cô Nhưng là lực bất tòng tâm Hay là Cô đi về đi Bây giờ mới đi được một lát Tránh xa đại vương vẫn còn kịp Cô không đi thì vẫn tốt hơn nữa cố Phi Âm cười he he một tiếng, túm lấy bả vai con cái tiểu quỷ ở gần mình nhất. Vậy cảm ơn. Nhìn bả vai của mình bị cô túm lấy, con tiểu quỷ còn cảm giác sức nặng của cô gái đè lên vai của mình. Nó khiếp sợ, chừng mắt nhìn cô gái tóc dài, không nói được gì. Ba con quỷ cũng giật mình kinh ngạc, làm sao cô có thể chạm được vào bọn chúng. Cố phi âm không quan tâm lắm Lại túng vai một con khác Phiền các người khiêng tôi lên trên được không? Cảm ơn Bọn tiểu quỷ choáng váng Chúng còn quá nhỏ Chỉ độ 17-18 Mới có làm quỷ mấy năm Kiến thức cũng hạn hẹp Bây giờ mỗi một thằng khiêng cô gái tóc dài lại lên nối Chưa kịp phản ứng Cô gái tóc dài này rốt cuộc là như thế nào Cố phi âm một lần nữa Lại cảm nhận được lợi ích khi làm quỷ Có chút nghĩ không thông Dù sao khiêng đi Tiện hơn so với tự đi nhiều Không bị mệt mỏi Thoải mái hơn là tự mình leo nối Thế nhưng cô cũng không muốn phiền nhiễu bọn quỷ như vậy Cô nghĩ lại hay là thôi đi Cô vừa hạ xuống đất Thì bốn con tiểu quỷ đã vội vàng chạy Chúng nó lẩm bẩm với nhau Này cô gái tóc dài này rất lợi hại Cô ta rút cục là ai chứ Liệu có phải là pháp sư không Có thể lắm ai à... Nếu không, là người thì phải sợ chúng ta chứ Nếu như cô ta thực sự là pháp sư Thì sẽ đi tranh lì xì với chúng ta sao Chuyện này cũng khó mà nói được cố Phi âm không nghe được chúng thì thầm cái gì Chỉ cảm thán Mấy người bạn tiểu quỷ này thật tốt bụng lại thích giúp đỡ người khác Thế nhưng vì hôm nay trời tối quá không nhìn rõ Chỉ có thể dựa một chút ánh sáng mập mờ trên bầu trời dọi xuống. Đi khoảng chừng hơn 2 tiếng. Trên đường bọn họ còn gặp không ít quỷ. Nhưng đám quỷ đó cũng bay cực nhanh. Căn bản là cô cũng chẳng có hứng thú dừng lại xem. Cố phi âm mấy lần nhờ bọn quỷ hỗ trợ. Treo đèo lội suối mới đến được nơi cần đến. Đây là một đại viện. Bọn họ đang đứng ở trong sân. Ở đây còn tối tăm hở hơn ở bên ngoài. Cây cối xung quanh um tùm rậm rạp Che khuất đi ánh sáng Chỗ nào cũng tối đen như mực Hơn nữa Nơi đây còn tụ tập rất nhiều quỷ Xem ra Việc đại vương kết hôn Là việc quan trọng Lúc cô còn là quỷ Thậm chí cô cũng chưa nhìn thấy cảnh tượng như vậy bao giờ Quả nhiên Quỷ ở bên ngoài không tầm thường Thực sự rất lợi hại Cô đi theo mấy tên tiểu quỷ Đang hầm hè Chỉ đợi cướp lì xì Nếu như cướp được một cái Một nghìn vạn Thì lúc đó chẳng phải cô giàu to hay sao Từng đám quỷ tụ tập Nói chuyện trên trời dưới đất Nhiều nhất Vẫn là câu chuyện về vợ Mới cưới của đại vương Là ai Có xinh đẹp hay không Xem ra là quỷ cũng thích buôn chuyện Đủ các loại hình thù kỳ quái Chân không chạm đất Bay giữa không trung, Âm khí lúc này bao phủ dày đặc Nhìn qua cực kỳ đáng sợ Không ai chú ý đến một cô gái tóc dài ảm đạm. Lúc mà vô tình nhìn thấy cô Chúng đều hoảng hốt vô thức lui về đằng sau Cố tránh càng xa cô càng tốt Không bao lâu sau Có hai anh bạn vác rổ đi ra Sắc mặt của họ tái xanh cười lên quỷ dị <cười> Hoan nghênh mọi người tới tham gia hôn lễ của lão gia nhà chúng ta. Hôm nay là ngày vô cùng quan trọng với lão gia, cho nên chân thành mời các vị đến chung vui. Đây là một chút lì xì cho mọi người để hưởng không khí vui mừng một phen. Hắn vừa nói xong, cầm một nắm tiền giấy từ trong rổ bung ra. Tiền giấy bay lả tả trong không trung về phía bảy quỷ. Lúc này cố phi âm chỉ hận là không mọc được ra mười đôi tay. Bùm bùm cướp hết lì xì về. Thế nhưng cô cũng chỉ có hai tay cho nên nhảy qua nhảy lại cũng chẳng lấy được là bao. Đây cũng là không thể trách được. Tay chân của cô không nhanh nhẹn mà ở đây đều là quỷ chúng nó bay được. Những bao lì xì còn đang bay trên trời. Chúng nó đã nhào nhào như ong vỡ tổ xông lên bắt hết. Hai bao này cô bắt được. Một con quỷ chột mắt đồng thời cũng tốn được cố phi âm không buông tay Nhìn nó chằm chằm Đối phương cuối cùng cũng nghĩa khí mà nhường cho cô Giá như mà có con ma điền binh bính Và bà già lao công cùng với nữ quỷ áo đỏ ở đây thì tốt quá Nhiều người đông sức chắc chắn là sẽ cướp được nhiều hơn Đương nhiên là hai bao lì xỉ cũng không tệ Tốt xấu gì cũng có hai bao Còn hơn là không có cái nào Cô mở ra thấy một bao có một nghìn hai bao là hai nghìn thôi thì hai nghìn cũng không tệ hai nghìn cũng là tiền bốn con tiểu quỷ cùng cô lên núi bay phần phật xuống giọng nói vô cùng vui mừng quỷ tao cướp được hai vạn <cười> tao cướp được bốn vạn ấy còn tao được sáu vạn chúng mày thôi đi tao được hơn tám vạn đó cố phi âm thì ủ rũ hay à tôi chỉ được có hai nghìn bốn con quỷ nhìn về phía cô gương mặt trắng bạch đồng cảm giá trị tiền âm phủ nhỏ nhất của bảy quỷ là một nghìn tương đương với mấy đồng ở nhân gian đại vương ra tay hào phóng mấy trăm vạn nhưng cũng tùy tiện có một vài bao có một nghìn không ngờ người này lại bắt được đúng là cái vận may chó cắn được rồi đừng nản trí Đây chỉ là vòng một thôi Đợi một lát nữa Tân Nương ngồi kiệu đi qua cầu ở sườn núi Đại vương sẽ lại giải lì si Nghe nói có lần đại vương kết hôn Người may mắn cướp được đến 100 triệu tiền âm phủ đó 100 triệu Như vậy chẳng phải là quá hạnh phúc hay sao Cố phi âm nói Tôi sẽ cố gắng cướp thật nhiều Bốn con tiểu quỷ cạn lời à, Vậy cô cố lên cố lên Ở bên kia đám người trương đạo trưởng Dán một ẩn thân phù Ở đằng sau lưng Lặng lẽ đi theo đám quỷ đến Sơn Trang kỳ quái Loại bùa chú này khi dán lên Sẽ tạm thời hình thành một loại ký ức Khí tức giống như quỷ Sẽ làm cho bọn quỷ cho rằng Đây cũng là quỷ chứ không phải là nhân loại Nhờ vậy cả đám Một đường đi không bị phát hiện Còn thuận tiện hơn nhiều Bọn họ núp ở bên ngoài Sơn Trang, nhìn thấy bầy quỷ đi vào bên trong. Nơi đây âm khí sung thiên, lạnh đến thấu xương. Thế nhưng họ mồ hôi túa ra như tắm. Hai vị đạo trưởng của Hiệp hội, Pháp Sư Thành Phố Đê, dẫn theo đồ đệ, theo để học hỏi. Nhưng không nghĩ lại gặp phải tình huống này. Nhất thời sợ đến mức tay chân rụng rời, cả người run lên bẩn bật. Nơi này có đến mấy trăm con quỷ, thì chả trách bọn họ sợ. tuy ngày thường bọn họ cũng gặp quỷ, thế nhưng chỉ là một hai con. một lần thấy mười con quỷ đã là sự kiện lớn, lại còn phải để cho các sư thúc tự thân xuất mã mới được. bây giờ một lúc lại thấy đến mấy trăm con đủ loại hình thù, tự nhiên là sẽ sợ không nhịn được. ở trong đầu chỉ có một ý niệm, làm sao đây, làm sao đây, họ sẽ chết ở đây sao? có trương đạo trưởng và ba người của đặc bộ, hai vị đạo trưởng. của hiệp hội pháp sư thành phố đê hai đồ đệ tổng cộng mới có bảy người bảy người đối phó với mấy con quỷ còn được chứ mấy trăm con thì khác nào như châu chấu đá xe là kẻ ngốc nói chuyện biển vông trường đạo trưởng quyết đoán nói nếu như đã xác định địa điểm chi bằng bây giờ chúng ta quay về lập ra một kế hoạch sau đó sẽ hành động bộ trưởng lý nói rút lui đã chuyện này phải ban kỹ nếu sơ ý không khéo sẽ là đại họa cho thành phố đây đó ai ngờ lúc họ chuẩn bị đi ở phía sau đột nhiên xuất hiện một vị đại thầm cười tươi như hoa cúc không biết bà ta đến đằng sau bọn họ từ bao giờ bà ta tủm tỉm cười nói các người ở đây làm gì mau vào trong đi hôn lễ sắp bắt đầu rồi này có phải là sợ không đừng sợ đừng sợ người tới là khách tiên sinh sẽ không tùy tiện ăn thịt khách đâu đi nào chúng ta cùng vào nào bà ta còn nói to người đâu cho tiểu quỷ ra đây ở đây có mấy vị khách vừa đến mau mau cho người ra tiếp đón bảy người bọn trương đạo trưởng bị đưa vào trong trang viên vừa nhìn thấy từng đám quỷ kỳ quặc Nhất thời không biết phản ứng kiểu gì Vị đại thẩm quay đầu ngờ vực Nhìn bọn họ Này Tôi thấy hơi lạ lạ đó Lần đầu tiên đến đây sao Là quỷ mới à Vừa dứt lời Bọn trương đạo trưởng Đều không khỏi biến sắc ở đúng vậy mấy người chúng tôi mới chết không được bao lâu, nghe nói đại vương cưới vợ, lúc này tới đây là để chúc mừng, bởi vì lần đầu tiên tới cho nên không biết quy tắc, uh, Có đắc đội uh, mong đừng trách. trương đạo trưởng lắp bắp cười, cố gắng đóng giả thành một tiểu bạch quỷ, trong lòng không nhịn được mà run rẩy. bộ trưởng lý cũng nói, đúng vậy đúng vậy, chúng tôi sợ mấy người chúng tôi mạ muội. Chọc giận Đại Vương. Vì vậy chuẩn bị ở bên ngoài xem náo nhiệt một chút rồi đi. Sợ mạo phạm đến Đại Vương. Không biết Tân Nương của Đại Vương là ai. Trên đường tới đây chúng tôi đều nghe thấy một số quỷ tốt bụng đang bàn về chuyện này. Một tiểu đồ đệ của một vị Pháp sư cẩn thận nói. Tân Nương hẳn là phải rất xinh đẹp. Khẳng định là rất xứng đôi với Đại Vương. Chúc mừng Đại Vương. Chúc mừng Đại Vương. Đại thẩm cong cong cái khóe miệng. Người lão già nhà ta thích đương nhiên là xinh đẹp rồi, cũng xứng đôi với lão già, còn là ai nữa? Đến lúc hôn lễ các người sẽ biết nào, đi theo chúng ta vào trong nào. Vậy là một nhóm bảy người bọn Trương Đạo trưởng và lấy bộ trưởng bị Đại Thẩm nhét vào trong đống quỷ. Đại Thẩm nọ còn nói: "Đại vương rất hào phóng nó" Các người cố gắng giành được nhiều lì xì một chút. Bây giờ đi tới đâu cũng cần tiền. Nếu như muốn sớm ngày đầu thai, thì vẫn phải đưa lên một ít mới được đó. Đám người Trương Đạo Trưởng liên tục nói cảm ơn. Cẩn thận từng ly từng tí, len lỏi vào trong bầy quỷ, không cả dám manh động. Có rất nhiều quỷ đến đây chúc mừng. Có những tiểu quỷ bình thường, Muốn siêu độ những tiểu quỷ này Chỉ cần tùy tiện vung một lá bùa là được Nhưng cũng có những ác quỷ Đạo hạnh cao thâm Những con quỷ này Không phải chỉ là một lá bùa Có thể tùy tiện giải quyết Vào lúc này mặc dù bọn họ Có thể chung sống hòa bình Chính là vì quỷ vương lợi hại Trong truyền thuyết kia Cho nên không ai dám gây chuyện Thế nhưng nếu như phát hiện Bọn trương đạo trưởng là nhân loại Nhất định Họ sẽ trở thành mục tiêu công kích, chỉ sợ lúc đó khó sống mà rời khỏi đây được. Vào lúc này, bọn họ đã nép vào một góc hẻo lánh, cố gắng không thu hút sự chú ý của những con quỷ. Cũng may là có nhiều người tới. Đông quỷ thì là dễ nhầm, bay lơ lửng, bò lung tung, đứng náo nhiệt ở trong sân. Tất cả đều đang đắm chìm trong niềm vui cướp bao lì xì. Cũng không có nhiều quỷ chú ý đến họ. Coi như là trong cái rủi, có cái may. Lý Bộ trưởng nói... Ê, ê, bất bất luận là ai? Tìm được cơ hội thì... Thì nhớ là phải chạy thật nhanh nha Thông báo thêm người tới đây. Nghe chưa? Nếu không, tất cả chúng ta mắc kẹt lại đây thì chết đâu. Nghe chưa? à Hai người đệ tử của hai vị Pháp sư đi theo học Việt, tim đập chân rôn, mồ hôi vã ra như tắm. Quả thực là trước đây khi ghi danh để đi theo học đạo Pháp, luôn luôn hy vọng một ngày mình sẽ hiên ngang đứng đối đầu với bầy ma trúng quỷ. Thế nhưng không ngờ ngày hôm nay, đứng giữa phải đến cả trăm con quỷ như vậy thật là khủng khiếp. Kính thưa quý vị và các bạn Ngày mai thì chúng ta sẽ cùng xem là Chị Cố sẽ dự cái lễ cưới này nó như thế nào Và chị Cố sẽ giải quyết mọi thứ như thế nào Đại vương kia nguy hiểm đến mức độ nào Chị Cố có thịt được đại vương hay không Và cuối cùng thì liệu đây có phải là mộ sơn của chị Cố Hay là một cái mộ sơn nào khác Xin chào và hẹn gặp lại